điều trị bệnh tận gốc. Xin hộ niệm cho con, phát tâm cầu giải thoát, quyết tâm tinh tấn hành trì giới, định, tuệ để đạt đến niết bàn bình an giải thoát. Xin hộ niệm cho con phát Bồ đề tâm, phát đại nguyện gánh lấy trách nhiệm giải thoát cho tất cả chúng sinh. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, Nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Trung tâm Diệu Pháp Âm Trân trọng giới thiệu tác phẩm Điều trị bệnh tận gốc Tác giả Lama Sopa Rinpoche Việc dịch Nguyễn văn Điểu Đỗ Thiết Lập Hiệu đính Nguyễn Minh Tiến Giao Trinh Bản quyền Anh ngữ thuộc về nhà xuất bản Wisdom Hoa Kỳ. Bản dịch Việt ngữ được xuất bản theo thỏa thuận về bản quyền giữa nhà xuất bản Wisdom với công ty văn hóa Khương Trang, nhà sách Quang Bình. Số 416 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn nhập Lời giới thiệu của người biên tập Anh ngữ Lama Zopa vị lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Bảo tồn truyền thống Phật giáo Đại Thừa, đã và đang giúp đỡ những người có vấn đề về sức khỏe trong hơn 20 năm qua. Bắt đầu từ khi Ngài quyết định mở khóa giảng đầu tiên về việc điều trị bệnh, được tổ chức tại Viện Tara, Trung tâm Tổ chức Bảo tồn truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ở Melbourne, nước Úc. Trước đó, Ngoài những cách thức chữa bệnh bằng cây cỏ theo truyền thống Tây Tạng, Lama Zopa đã chỉ dẫn cho hàng ngàn người các phương thuốc chữa bệnh bằng thiền định, trì tụng mật chú và nhiều cách thực hành chữa bệnh khác nữa theo Phật giáo Tây Tạng. Vì cảm thấy ngày càng có nhiều người cần sự giúp đỡ và thấy rằng Phật giáo Tây Tạng có quá nhiều điều cung cấp cho họ, nhất là những người bị bệnh nan y. Nên Rinpoche đã tổ chức một khóa học trong một tuần lễ dạy về cách chữa bệnh. Khóa tu tập đó được phổ biến như là Các phương pháp và thiền định giúp điều trị thân tâm đã không đưa ra khứ hẹn nào về những cách chữa bệnh kỳ diệu. Lama Zopa Rinpoche đã nhấn mạnh rằng những ai bị bệnh hiểm nghèo mới được phép tham dự khóa học và kết quả là chỉ có sáu người được chấp nhận theo học. Trong số đó, bốn người bị bệnh ung thư, một người có HIV dương tính, và người còn lại bị bệnh sơ cứng đa phương. Thêm vào đó, khóa học còn có sự tham dự của sáu người được chọn lựa để lo việc tổ chức khóa học hoặc để điều hành các khóa học chữa bệnh trong tương lai. Vào buổi sáng ngày 28 tháng 8 năm 1991, các học viên gặp nhau trong phòng thiền của vị Tara cho buổi học đầu tiên. Không áp dụng cách thức giảng pháp theo truyền thống là vị thầy sẽ ngồi trên một ngai cao. Lama Zopa đã ngồi trong một ghế bàn thoải mái ngay trước mặt sáu học trò và cả sáu người này cũng ngồi trong ghế bàn. Rinpoche mở lời chào mừng các học trò như sau: Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây. Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau để phát triển tâm và lòng tốt của chúng ta. Chính lòng tốt này là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Được như vậy, chúng ta có thể làm lợi lạc các chúng sinh hữu tình khác tốt hơn, chu đáo hơn. Tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tạo ra cơ hội này. Sau đó, tất cả mọi người trong nhóm, kể cả Rinpoche, đều tự giới thiệu vắn tắc về mình và nói đôi lời về những gì họ mong đợi có được khi tham gia khóa học. Sau này, Rinpoche cho biết rằng, lúc đầu Ngài dự định khóa học sẽ chú tâm vào việc thực hành thiền định. Nhưng khi nghe các học viên nói ra những mong đợi của từng người, thì Ngài ngạc nhiên thấy rằng họ rất quan tâm đến việc tìm kiếm sự bình an trong tâm hơn là chữa bệnh. Chính điều này khiến Rinpoche đã đi sâu hơn vào triết lý Phật giáo trong các bài giảng. Trong suốt 7 ngày của khóa học, Rinpoche dạy 2 lần mỗi ngày, sáng và chiều. Thường là những tiết học ngắn bởi vì các học viên có sức khỏe không tốt. Ngài cẩn thận tránh dùng từ tiếng phạn. Thay vào đó, Ngài sử dụng những từ ngữ phổ thông dễ hiểu hơn. Kèm theo các buổi học, còn có tiết tập thể dục nhẹ vào buổi sáng, thời thiền định có hướng dẫn và tiết thảo luận nhóm. Rinpoche giới thiệu triết lý Phật giáo cơ bản nhấn mạnh đặc biệt về sự chuyển hóa tâm. Ngài tặng mỗi người một cuốn sách chuyển họa thành phúc với chữ ký đề tặng của Ngài. Ngài lưu ý rằng cuốn sách đó chứa đựng những chủ đề chính sẽ được thảo luận trong khóa học chữa bệnh này. Rinpoche cũng hướng dẫn các pháp thiền định chữa bệnh bằng ánh sáng trắng, hướng dẫn tụng các mật chú và thiền định bổn tôn, đặc biệt là mật chú của bổn tôn Lodinma, hướng dẫn đi nhiễu quanh các thánh vật thiên liêng như bảo tháp, xá lợi, kinh điển và hướng dẫn việc chú nguyện vào nước. Rồi học viên được cho uống nước đã chú nguyện thầy vào lúc bắt đầu và kết thúc mỗi buổi học. Cuối khóa, Rinpoche gặp gỡ từng người để trao đổi về tình trạng riêng của họ và đưa ra những lời khuyên cho sự thực hành của mỗi người. Trong phòng riêng, Rinpoche cũng thực hiện các lễ cúi cầu nguyện cho họ. Có một nữ học viên trẻ phải rời khóa học sau 2 ngày vì cần thêm thuốc giảm đau. Những người còn lại đều nhận xét rằng khi đến cuối khóa, họ cảm thấy khỏe hơn nhiều, cơn đau giảm bớt và sự bình an trong tâm phát triển hơn. Kết thúc khóa học, Rimboje đã ban pháp Zenan, tức là sự cho phép thực hành các pháp đức Phật dược sư Sinh và Sitatapatra. Ngài cũng soạn ra chương thực hành tịnh hóa cho người bị ung thư hay AIDS và dịch ra tiếng Anh một pháp thực hành điều trị bệnh ngắn gọn do Đức Liên Hoa sinh soạn Ngài ban cho từng người các pháp cần thực hành tu tập sau khóa học Sau này, Ngài có giải thích rằng Ngài muốn những người đang bị bệnh hiểm nghèo tiếp tục thực hành tu tập tâm linh như vậy sẽ tiến gần đến chỗ chấm dứt trọn vẹn khổ đau và nhân khổ đau, hơn là chỉ thực hành để khỏi bệnh rồi sau đó không tiếp tục thực hành tu tập tâm linh nữa. Vì nếu vậy, họ có thể có sức khỏe tốt nhưng đang sống lãng phí cả cuộc đời. Mặc dù khóa học ở viện Tara là khóa học duy nhất về chữa bệnh do Lama Zopa giảng dạy, nhưng vào tháng 2 năm 1993 Rinpoche còn có ba lần thuyết giảng về chữa lành bệnh tâm và thân ở Auckland, thuộc New Zealand. Ngài mang đến các buổi giảng một cuốn sổ tay. Trong đó, Ngài phát họa những chủ đề cho các khóa học về chữa bệnh mà Ngài cho là tinh túy nhất của sự chữa lành bệnh tật. Vì không thể giảng hết các chủ đề tại Auckland, Rinpoche đã tiếp tục hoàn tất chúng trong các buổi giảng kế tiếp ở trung tâm Mahamudra cũng ở New Zealand. Mặc dù bản phát họa các chủ đề đó không được đề cập đến trong khóa học ở Viện Tara, nhưng rõ ràng các chủ đề đó đã là một dàn bài của khóa học này. Các chủ đề đó cũng tạo nên dàn bài của phần một sách này. Chủ đề đầu tiên bao gồm hai chương đầu nhằm thúc đẩy người đọc có lòng tin vào những lợi ích của các kỹ thuật thiền định. Thông qua các câu chuyện nói về những người đã khỏi bệnh nhờ sự thực hành này chương 3 phát triển chủ đề thứ hai, Tức là sự cần thiết phải phá vỡ những khái niệm cố hữu về sự thường hằng Điều này có nghĩa là ta chấp nhận rằng Dù người ta có mắc bệnh hiểm nghèo hay không Cũng đều là như nhau trước sự kiện cái chết có thể xảy ra cho bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào Chủ đề thứ ba được giảng giải trong chương 4, đề cập đến việc xem xét mục đích tối hậu của cuộc đời. Vốn không chỉ là khỏe mạnh, sống lâu, mà còn là cứu giúp mọi chúng sinh hữu tình, thoát khỏi khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ. Chủ đề này được giảng giải càng kẽ hơn trong ba chương kế tiếp. Chủ đề thứ tư được chia thành hai phần, chỉ rõ rằng mọi sự đều do tâm. Phần đầu tiên liên quan đến tiến trình gán đặt tên gọi lên sự vật của tâm, được đề cập trong hai chương 8 và 9, và phần thứ hai nói về nghiệp được thảo luận trong chương 10. Kế tiếp là chủ đề then chốt, sự chuyển hóa tư tưởng, trong đó các vấn đề bất ổn được chuyển hóa thành hạnh phúc bằng cách nghĩ đến những khí cảnh có lợi của chúng. Chủ đề này được đề cập trong chương 3 tiếp theo. Chủ đề cuối cùng là Pháp Thiền Định cho và nhận, được giảng giải trong chương 14. Phần 2 chứa đựng nhiều cách thức thiền định và thực hành chữa bệnh. Nhiều pháp trong đó được chính Lama Sopa Rinpoche biên soạn hay phiên dịch. Chương 15 cung cấp các cách thiền định về chữa bệnh bằng ánh sáng trắng, về tâm bi mẫn và về Pháp cho và nhận. Chương 16 giải thích những lợi ích của Pháp thực hành Đức Phật Dược Sư. Chương này có hai văn bản về Pháp thực hành Đức Phật Dược Sư do Đức Liên Hoa Sanh biên soạn và Lama Xô dịch sang tiếng Anh. Tiếp theo, có hai chương bàn về cách phóng sinh. Chương đầu giải thích lợi ích của việc đi nhiễu quanh bảo tháp việc trì tụng mật chú và chú nguyện vào nước. Đây là các thực hành chính liên quan đến việc phóng sinh. Chương kế tiếp dạy cách thức thực hiện lễ phóng sinh, cụ thể do Lama Sopa biên soạn. Chương 19 trình bày ba kỹ thuật được áp dụng vào việc chữa bệnh trầm cảm. Chương 20 mở đầu một giới thiệu ngắn về phương thuốc bổ năng lực. Kế tiếp là một phương pháp thực hành tịnh hóa đơn giản được nêu ra ở cuối khóa chữa bệnh đầu tiên do Lama Sopa biên soạn. Hai chương kế tiếp cung cấp một pháp thiền định ngắn gọn về đức quán thế âm để có nước được chú nguyện và cung cấp một hiểu biết sơ lược liên quan đến việc đối phó với bệnh do loài rồng và sinh linh ma quỷ tức các loài phi nhân liên can đến việc gây bệnh. Chương 23 giới thiệu một nỗ lực của Rinpoche để tìm ra một phương thuốc thảo mộc chữa bệnh S. Và chương 24 là bản dịch một lời cầu nguyện rất nổi tiếng mà Rinpoche khuyến khích áp dụng trì tụng trong suốt các khóa học chữa bệnh. Chương cuối cùng chứa đựng ba lời cầu nguyện hồi hướng mà Rinpoche đã trì tụng vào cuối các bài giảng và sau các thời thiền định trong suốt khóa học ở Viện Tara. Việc xây dựng cấu trúc cho sách điều trị bệnh tận gốc tương đối đơn giản vì Lama Sopa đã cung cấp dàn bài chính cho cuốn sách rồi. Nhưng chúng tôi cần phải đưa ra nhiều quyết định trong việc chọn lựa các phần tài liệu thích đáng từ hơn 600 trang bản thảo chưa biên tập. Ghi lại các bài giảng đề cập việc chữa bệnh của Rinpoche. Ngoài 3 bài giảng chính đã được nêu ra, còn có hơn 30 bài giảng khác có mức độ dài ngắn khác nhau và những phân đoạn trích dẫn từ những lời khuyên cho từng cá nhân, các học trò mà Ngài đã ban dạy trong các năm 1998 và 1999. Mặc dù phần lớn các bài giảng được đưa ra trong những năm đầu thập niên 90, nhưng cũng có các bài giảng nằm rải rác trong suốt khoảng thời gian từ đầu năm 1981 đến giữa năm 1999. Trong suốt khóa học ở viện Tara, Lama Sopa Rinpoche đã linh kiến và chọn vị bổn tôn chữa bệnh là Lodgiuma, một bổn tôn nữ thường được thực hành để chữa bệnh lây nhiễm. Thay vì cố đưa vào sách này toàn bộ các pháp thực hành bổn tôn chữa bệnh, tôi chọn cách tập trung duy nhất vào Đức Phật Dược Sư, chủ yếu là vì pháp này có sự nối kết trực tiếp với sự chữa bệnh và cũng vì nó có thể được thực hành để đem lại sự thành công tổng quát. Nếu bạn bị bệnh, cách tốt nhất là nhờ một vị Lama đạo hành tìm xem vị bổn tôn nào có một mối liên hệ nghiệp mạnh mẽ với bạn, và rồi áp dụng pháp thực hành vị bổn tôn đó. Nếu muốn biết thêm thông tin về các pháp thực hành chữa bệnh, xin liên lạc với Bộ phận Phụ trách Giáo dục của Tổ chức Bảo tồn truyền thống Phật giáo Đại Thừa Mặc dù có một số pháp thực hành trong sách này Có thể áp dụng cho cả những người không phải là Phật tử Nhưng đa số các pháp thực hành được mặc nhiên Xem như người áp dụng đã quy y tam bảo rồi Đặc biệt đối với các pháp thực hành về bổn tôn Tốt nhất là bạn nên có sự tu tập đầu tiên Về các thiền định sơ đẳng của con đường tu từng bước đến giác ngộ Hay làm riêng Trước khi nỗ lực quán tưởng và trị tụng mật chú Một lần nữa Sự hướng dẫn từ một vị thầy đạo hạnh Là cách lý tưởng nhất Để bạn có thể đạt được tối đa Những lợi lạc từ các phương pháp đó Các pháp thực hành này Không có gì là thần thông hay kỳ bí Mà đúng hơn là một sự nhẫn nại Phung trồng những nhân duyên nội tại chân chính Dẫn đến sức khỏe và hạnh phúc trong tương lai cũng như với sự tu tập phổ biến hơn trong Phật giáo, thì kết quả mỗi người có được luôn tùy theo nghiệp đã tạo trong quá khứ và các điều kiện tức duyên hiện tại. Chẳng hạn như, Rinpoche nhiều lần giải thích về những lợi ích tuyệt vời của việc trì tụng nhiều mật chú khác nhau. Đôi khi còn nói rằng, việc trì tụng một mật chú chỉ một lần cũng có thể dứt bỏ ngay nguy cơ bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Sự giải thích về các lợi lạc không thể nghĩ bàn như vậy Sẽ thúc đẩy lòng tin và sự kiên trì Tuy nhiên, Ngài cũng lưu ý rằng Lợi lạc mà bạn nhận được Tùy thuộc vào cách mà bạn trì tụng mật chú hoàn hảo như thế nào Và mức độ hoàn hảo này được xác định Bởi động cơ bạn khởi lên và phẩm chất của tâm bạn Tôi chân thành cảm ơn tất cả những người Đã góp công sức cho cuốn sách này Tôi đặc biệt bày tỏ sự thỏa ơn Lama Zopa Rinpoche vì tâm tự ái và lòng kiên nhẫn vô lượng của Ngài. Cảm ơn cô Claire Atkins vì sự giúp đỡ rộng rãi về tài chính Địa sư Robina kotin về rất nhiều những ý kiến chỉ dạy. Nick ripus ở tổ chức Lama Yese Wisdom archive vì sự hỗ trợ. Wendy Cook ở Lama Yese Wisdom archive đã nhanh chóng cung cấp các băng đĩa và bản ghi chép. Ni sư Cognier Miller ở Bộ phận Phụ trách Giáo dục của Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Phật giáo Đại Thừa vì đã cung cấp dồi dào các tài liệu và cho những lời khuyên. Vance Lundrup Damchi về việc cung cấp tài liệu, ven Thukten Jaso, Vance Bendy Hauster và Murray Wright về những công lao đóng góp trong việc chuyển sửa biên tập sơ khởi. Và xin cảm ơn rất nhiều người đã giúp việc ghi chép từ các băng đĩa, gồm có Van Wendy Finster, Van Jesse Jotron, Van Kaye Binner, Van Thupten Wongo, Chris Naylor, katarina Haloblack, Trashy Ho, Sally Parrott, Suhung, Zuley Hans, Gareth Robinson, Sejane Spelssenner, Dana Velas và Inta Markim đã quá cố. Cầu mong cho tất cả những ai đọc cuốn điều trị bệnh tận gốc này đều sẽ được giải thoát tức thì, mọi bệnh tật, mọi thương tổn tinh thần, mọi nghiệp chứng xấu ác và nhanh chóng đạt được sự hạnh phúc vô song của giác ngộ phiền mãn, mong sao cuốn sách này trở thành linh dược cho tất cả chúng sinh hữu tình, không chỉ tạm thời chữa lành sự đau đớn thân thể, mà còn chữa lành tận gốc thân và tâm họ, để họ không bao giờ phải bị đau khổ nữa. Người biên tập: Asa Cameron